nay rất là vui vì có lẽ bạn này mời Huynh chia sẻ những cái gì Huynh đã biết, đã từng học, đã từng thực hành uh, trong cuộc sống của Huynh với các bạn. Đôi lời đạo lý xoay quanh các vấn đề đạo Phật và thiền định. có cái chát như thế này thì nói chát không nên thì sẽ nói chung chung về cái đạo Phật trước các bạn muốn học về thiền thì học về thiền nó có rất nhiều loại thiền à, tôi sẽ nói về thiền của đạo Phật thiền Vipassana hay còn gọi là thiền minh sát <cười> Thì muốn biết về thiền minh sát, về đạo Phật thì nên biết về đạo Phật trước Thì biết về từ gốc, nó mới lan đến thiền là cái Ở thân, nó là đến ngọn, những cành lá, để các cái đạo lý chi tiết sau Như vậy chúng ta hôm nay sẽ đi về cái nền tảng đầu tiên Hiểu biết về đạo Phật, cái sơ đồ về đạo Phật Rồi các bạn vẫn nghe được đúng không? Dạ nghe rõ ạ. vẫn nghe rõ ạ. Thế thì tốt rồi. Đó. Thì ngay cả đạo Phật cũng có nhiều đạo Phật khác nhau ở những cái vùng những cái quốc gia khác nhau. Cũng có quan điểm khác nhau Thì tôi sẽ nói xoay quanh vấn đề Đạo Phật của Đức Phật Thích Ca Sống cách đây hơn 2.500 năm Ở miền Nam Ấn thôi Tức là có vị Có lịch sử thật Có bố mẹ sinh ra Rồi có vợ, có con Rồi có con đường tu học, tu hành và những cái tác phẩm Rất là nhiều tác phẩm để lại cho đời sống nền đạo Phật để hậu thế con người thêm thắt viết thêm vào là cái vị Phật không có lịch sử ở Việt Nam phát triển rất là mạnh như là Đức Phật là là Đức Phật tôn giáo chẳng hạn thì mình không có đề cập đến về Đức Phật thích ca mình sẽ xoay quanh vấn đề Thiền của Đức Phật Thích Ca và giáo lý của Ngài. Trong 10 ngày chúng ta uh, thảo luận với nhau, <cười> cùng uh, tu học với nhau. Các vừa nói được luôn đúng không? là Thì xin suốt uh, 49 năm, 40 năm gì đó. Đức Phật đi giảng, đi dạy thì ngài có nói xoay quanh ba mảng lớn, ba vấn đề lớn chính. Mảng thứ nhất là ngài nói về thế giới, về thiên nhiên, về vũ trụ, à, mình gọi là vũ trụ quan, Đấy, mô tả nó. Mảng thứ hai Đức Phật nói về chúng sinh. Về từng cá nhân, về từng con người, cái cấu trúc, cái vận hành của nó, mình tạm gọi là nhân sinh quan. Màn thứ ba là Đức Phật nói đến là cái con đường của chúng sinh sống trong vũ trụ, cái cách thức sống làm sao cho nó ít đau khổ nhất, hạnh phúc nhất. Nó hướng thượng cao đẹp nhất Thì gọi là mảng con đường đạo Hay là sự tương tác giữa Chúng sinh và vũ trụ Và thiên nhiên Thì có ba mảng lớn này Vũ trụ quan, nhân sinh quang và con đường đạo Thì về vũ trụ quan Thường thường hay gọi là những định lý, những nguyên lý hay là chân lý Thì Đức Phật nói đến vô trụ quan những học thuyết khó hiểu gốc rễ là nền tảng là cái học thuyết vô ngã Thì dễ hiểu hơn là học thuyết vô thường cái gần gũi của mình hơn nữa là tứ diệu đế tức là học thuyết xoay quanh vấn đề nhân quả ở dưới diện rộng và cái gần gũi nhất của chúng ta quen thuộc nhất là học thuyết nhân quả hay là nhân duyên quả nó diễn ra hàng ngày với chúng ta trong mọi hiện tượng vật lý cho tới trí tuệ cho tới tâm lý nó đều tuân theo cái luật nhân quả này Về nhân sinh quan, tức là về chúng sinh thì Đức Phật mô tả dạng tổng quát là thân ngũ ấm, hay ngũ ẩn. Ở dạng chi tiết thì Ngài giảng về học thuyết thập nhị nhân duyên, tức là 12 cái sâu chuỗi nguyên nhân, nhân duyên xoay tròn, tạo nên đời sống của một chúng sinh hai của chúng ta. Thế là về nhân sinh quan. Sự đường tác hữu nhân sinh quan là chúng sinh và vũ trụ nó bị sai nhiều. Dẫn đến là chúng sinh bị đau khổ nhiều. Bị sống thấp kém nhiều, không phát triển, không hướng thượng. Thì ngài mới đưa ra cái con đường, cái cách thức Để chúng ta thực hành theo sống nó sẽ tốt hơn, sẽ hạnh phúc hơn, tự do hơn, thoát khổ tuyệt đối hơn. Thì mình gọi nó là con đường đạo hay là sự tương tác đúng đắn giữa chúng sinh và vũ trụ. còn về con đường đạo tức là về phần tương tác giữa chúng sinh và vũ trụ và thiên nhiên sao cho tốt thì đấy là con đường đạo thì cái này thường không gọi là chân lý cũng không gọi là nguyên lý mà thường gọi đây là những cái phương pháp học phương pháp hành hay nó cũng được liệt vào là pháp phương tiện Chứ nó không phải là chân lý. Nên là pháp phương tiện thì hay được ví như là bản đồ. Là người nào đứng ở góc nào muốn đi đến thành phố thì con đường có thể khác nhau một chút. Do là cái hướng anh đến hướng anh đứng khác nhau nên là anh đến cùng một chỗ thì đi nó có thể cứ phương tiện khác nhau. Hay ví như là thuốc. Con đường đạo ví như thuốc. Uống. thì bệnh khác nhau thì các vị thuốc bài thuốc cũng có khác nhau. thì trong trường hợp này con đường đạo đối với người này dạy thực hành là đúng mà đối với người khác dạy có thể thực hành nó lại là không đúng. nó chỉ có tổng quan nhất trên phương diện cốt lõi thì nó vẫn đúng đúng chung thôi. thì vũ trụ quan thì sau khi ngài đắc đạo ngài thấy vũ trụ nó có tách làm hai cái nguyên lý sống hai lối sống hay là hai vùng sống hai nguyên lý sống hai vùng sống hai hai cách sống là ngài gọi là cách sống giải thoát tự do niết bàn hay là cách sống chói buộc Luân hồi, cách sống phàm tục, cách sống thế gian Thì có cách sống tự do, hạnh phúc và có cách sống thì nó còn đau khổ trói buộc Có hai cách sống này, có hai vùng này Thì Ngài ca ngợi cái cách sống hết đau khổ an lạc tuyệt đối Niết Bàn lạc tối thượng tức là một cách sống tự do do nó không có trói buộc không có ngu si trong đó không có tham lam trong đó không có xấu ác tức là sân hận trong đó cái cách sống hay cái vùng sống Niết Bàn Nhưng có hai chất liệu để chúng ta đi tới Thế bàn là cái cách sống giải thoát Cách sống giải thoát thì có hai chất liệu nền tảng chính Tính chất chính Không phải tính chất của luân hồi Đó là tính chất từ bi và tính chất trí tuệ Như vậy là Niết Bàn có cái hai tính chất chính mà gửi vào luân hồi để chúng ta học tập, chúng ta thực hành, đạt tới nhiều từ bi trí tuệ thì sẽ đạt tới giải thoát. Đạt tới từ bi trí tuệ nhiều nó sẽ giải thoát khỏi tham lam, xấu ác và ngu si. thì cái chất liệu tạo lên luân hồi thì phải cần sự ngu si, cần sự tham lam, cần sự xấu ác. Vóng bóng, bóng hai thứ này thì nó sẽ trở vào cái vùng sống tự do. Và Đức Phật ca ngợi tán thán cái cách sống tự do này. Và tôi cũng là một người cũng rất hâm mộ ca ngợi cách sống tự do đó. Vậy trong đời sống hàng ngày mà các bạn... Thực hành học tập cái gì mà nó cứ tăng được trí tuệ Tăng được trí tuệ hay là tình yêu thương Thì bạn đang đi về phần tự do, phần vô ngã Phần giải thoát mà đang đi về phía vô ngã đó Hay còn gọi là bạn đang giữ giới Hay còn gọi là bạn đang tu hành Vậy cứ như vậy Bạn nào mang nhiều tính chất từ bi trí tuệ Bớt đi tính chất tham sân si Thì bạn đấy là người tu cao cấp hay Người tiến hóa cao Người gần với giải thoát Đó. Tức là nhiều tính chất nghiên bàn, Ít tính chất luân hồi Thì nó gần với giải thoát Thì như vậy bạn Sẽ là một cái vị tu cao cấp Như vậy cao cấp của trong Phật giáo này là nhiều trí tuệ, nhiều từ bi Thì đó là Đạo Phật Lấy trí tuệ từ, từ bi là cái nền tảng căn bản, tính chất căn bản để đạt đến Tự do bằng trí tuệ từ bi Chỗ này làm cho các bạn có thể thấy rõ ràng hơn Là dù một người nào đó Thiếu trí tuệ từ bi Như vậy trong đạo Phật thì người này sẽ là tu thấp Nhưng mà ở trong cuộc sống Thì họ lại rất thành công Thì họ có thể trụ trì cái ngôi chùa to Tượng Phật lớn Danh tiếng Nhiều người tới biết tên những người là người thành công trong phương diện. các nhà Đạo chùa, chùa triền. Nó có khác nhau một chút giữa chùa triền và đạo Phật. Hai mình nghe gọi là đạo chùa và đạo Phật có khác nhau. Đạo Phật là những cái nền tảng mà Đức Phật đưa ra để mọi người đi theo. Còn đạo chùa thì lại là những nền tảng. Những cái vị ở trong chùa Những vị tu trong chùa, các vị sư trong chùa Đưa thêm vào, thêm thắt vào Để mọi người đi theo Các bạn phân biệt này. Về Đạo Phật sẽ lấy cái từ bi trí tuệ làm gốc Còn không lấy trí tuệ từ bi làm gốc Thì mình cũng thường coi không phải là đạo Phật Nó có thể giống đạo Phật Có những người chùa giống đạo Phật là 80% Có những người chùa thì được 50-60% Có những người chùa khi chỉ được 20-30% Đấy tình hình như vậy Nên các bạn tìm đến đạo Phật là có khác đạo chùa nhé, các câu đưa ra khác nhau. Lấy oán báo oán, oán lấy chấp chồng, lấy đức báo oán, oán lấy tiêu tàn. Đấy, bạn đọc tôi biết ngay đây cái giọng văn của Đức Phật rồi. Hận thù diệt hận thù, không bao giờ có được. Yêu thương diệt hận thù là định luật ngàn thu. Nghe cái là. Thấy một cái tâm hồn bao la rồi, cao đẹp, nghe cái biết ngay, này là phải đạo, thật rồi. Đấy. Còn đạo chùa thì có nhiều câu khác, đọc lên cũng sẽ thấy khác. Là của hội thế thêm vào, những người sống trong chùa thêm thắt vào. Lấy từ bi chế tuệ làm gốc nhưng Đạo Phật lại xoay quanh vấn đề cốt lõi nhất Là cái chân lý cốt lõi nhất là định luật nhân quả Định luật nhân quả Nó lại chạy xuyên suốt trong tất cả các cái giáo lý của Đức Phật Và bạn thấy trong cuộc sống cả các khoa học trên đời sống các bạn, các bạn cũng phải tuân theo quy luật nhân quả Cái này có thì cái kia nó có theo cái này đủ điều kiện nó mới sinh điều kiện tương ứng theo kết quả tương ứng theo. Cái này mất thì cái kia nó mất theo, cái này dừng cái kia nó dừng theo. Tức là cái gì nó cũng có những điều kiện đầy đủ nó sẽ sinh ra một cái kết quả tương ứng. Những kết quả tương ứng đấy lại gộp lại tương tác với nhau đầy đủ nó lại sinh ra một cái kết quả khác nữa. Thành sâu thành chuỗi cao cấp hơn. Không bao giờ dứt gọi là Trùng trùng duyên khởi Không bao giờ dứt Đấy, quy luật Thiên nhiên vũ trụ thế giới chúng ta Chạy theo cái quy luật này Và chúng ta muốn Làm gì để thoát khổ Thêm vui, tiến bộ Hạnh phúc, phát triển Đều phải tuân theo quy luật này Và người nào hiểu thấu quy luật này nhiều Áp dụng được nhiều thì Ít khổ, hạnh phúc nhiều, tiến hóa nhiều Hay còn gọi là người giỏi, người thông minh hơn Người có trí tuệ hơn Các bạn chú ý nhé, luật nhân quả. Bạn ấp con gà, nở ra con gà, không nở ra con vịt. Vì cái nhân nó là con gà. Đấy là về sinh vật. Về trồng cây, bạn muốn bội thu, nông dân được mùa giàu sang. Thì bạn phải biết gieo nhân, nhất nước nhì phân, tam cần, tư giống rất là có khoa học áp dụng cái khoa học kỹ thuật đầy trí tuệ vào trong nghề nông thì bạn có một cái vụ mùa bội thu tức là trí tuệ sẽ giải quyết được vấn đề giàu sang kinh tế của con người là chính Vậy là trí tuệ giải quyết Các đau khổ không phải ở mức độ cấp độ cao của tâm linh Mà cả cấp độ thấp, cả cấp độ vật lý Cấp độ nhu cầu của thân thể, của ăn uống Nó cũng giải quyết tốt nhất Nó giải quyết hơn cả cái sự bố thí, sự trao tặng nhau Nên nên đạo Phật nó rất gần với khoa học, vì khoa học cũng chấp nhận lý nhân quả, tuân theo nó. Bạn có thể quan sát, cái gì cũng có nhân, có quả, có điều kiện nó mới hình thành, nó không có sự ngẫu nhiên. Một người khỏe mạnh cũng phải có nguyên nhân họ biết giữ gì ăn uống, ngủ nghỉ và tập luyện, rèn luyện. Thì thân thể mới khỏe mạnh được. Khi thân thể được khỏe mạnh này, làm cho họ sống hạnh phúc hơn. Làm cho họ tu tâm tốt hơn, luyện trí tốt hơn. Thì với thân thể khỏe mạnh như thế, nó thuộc về mạng tránh mạng trong trong mắt tránh đạo. Tức là biết giữ gìn thân thể, sạch khỏe. Để tu tâm hay là làm việc Hay có đời sống lành mạnh tốt hơn Thì nó thuộc tránh mạng Nhưng nó có nhân quả Không phải ngẫu nhiên mình khỏe hay ngẫu nhiên mình yếu Nó đều có nhân quả Cái nhân quả ngắn Tập luyện gym Trong vòng vài năm mình nhìn thấy Cơ bắp nở mình biết là do ghim mình khỏe Nhưng mà nhân quả nó xa quá Nó xa đến mức độ là Nhiều trăm năm Mình không thấy nó, Mình sinh ra mình ôm yếu rồi Thì mình không thể đoán biết được là Tại sao mình bị ôm yếu. Thì trong lúc này Mình lại nghĩ là không có nhân quả Phi nhân quả Tức là mình lại nghĩ là có thể Nó ngẫu nhiên Nhưng thực chất không phải Không có ngẫu nhiên Do nó xa khỏi tầm tôi quan sát Tầm tôi hiểu biết Thế là Tôi Gọi nó là ngẫu nhiên để coi như là mình hiểu rồi Chứ mình khó chấp nhận cái nào Do nó xa khỏi tầm tôi hiểu biết Do tôi ngu rốt hơn cái tầm nhân quả nó xảy ra Thì cái này mình rất khó chịu Mình phải chấp nhận nhân quả xảy ra Do mình ngu rốt không biết Thì mình đổ luôn ra là Nó ngẫu nhiên nói thế Để coi như mình hiểu rồi Thành ra mình coi một thứ mình không biết Thành ra mình vẫn thông minh Thì cái bản ngã của mình nó nó thích lừa dối như vậy Như vậy là cái định luật nhân quả bạn thấy nó chạy trên sức khỏe Rồi nó chạy trên uy tín Nó cũng chạy được Bạn cứ nói đúng Bạn cứ nói thật Bạn cứ nói thiện Thế là người nghe người ta cứ Nghe bạn thôi Và dần dần bạn có uy tín Bạn muốn không có uy tín cũng không nổi Vì bạn đã gieo những cái thứ Dẫn đến uy tín Là nói thật, nói thiện, nói đúng Tức là bạn gieo tránh ngữ ăn giao dịch ngữ thì người nghe nhiều, được ích lợi, được tiến bộ, được lành mạnh, thì uy tín bạn phải có thôi. Bạn muốn mất uy tín cũng không nổi luôn. Nhưng bạn lại đi nói phét, bạn nói dóc, bạn nói xạo, bạn nói dối, hay bạn nói sai, thì trong trường hợp này bạn muốn bạn có uy tín không thể được. Người ta gọi là nó vô lý đấy, Lý đây là lý nhân quả Vô lý đây là vô lý nhân quả Nó không có nhân quả Giao nhân nói sai, nói phép Lại còn đòi người ta tin Người ta nể mình Không thể được Như vậy là trong nói Trong tinh thần Cũng chạy theo lý nhân quả luôn Ở trong xây dựng bạn thấy đấy Nó cũng phải chạy theo nhân quả chứ Bạn muốn xây tòa cao ốc 50 tầng Thì móng bạn phải đào rất lâu Đào vài tháng Nửa năm Sâu xuống hàng chục mét Nhưng bạn xây cái nhà nó 3 tầng thôi Chỉ bạn phải sâu cái móng xuống 3 mét là hết Nó rất là cần hợp lý Hợp logic Thì đây gọi là Nó cũng chạy theo nhân quả Nhà cao tầng phải móng sâu. Trong vật lý xây dựng cũng chạy theo nhân quả. Trong công việc làm ăn của các bạn hoàn toàn chạy theo nhân quả. Bạn sản xuất ra một cái hàng hóa nào mà xã hội cần. Thế là bạn sẽ cần thiết cho xã hội. Cái giá thành làm ra sản phẩm đó lại thấp hơn thị trường. Những điều kiện đó làm cho bạn sẽ bán được hàng, giàu, thu lại lợi ích. Như vậy bạn kinh doanh bạn cũng phải biết cách tính toán. Nó phù hợp nhân quả thì bạn giàu. Tính toán phù hợp nhân quả, biết nhân quả để tính đấy thì gọi là có, có trí tuệ chất nhiên nó chưa được gọi là tránh trí tuệ hay tránh tư duy vì tránh trí tuệ tránh tư duy nó lại cao cấp hơn nó không nằm ở cái mức độ là mấy cơ máu gạo tiền để, để để cung cấp cho cái thân thể xác thịt này nó nó hơn người thì cái thế chưa được gọi là tránh trí tuệ hay là tránh tư duy nó nó phải cao cấp hơn Nó có chữ tránh, tránh ở đây thì nó nó cốt lõi hơn thì khi bạn giỏi bạn biết được là khổ nó có nguyên nhân chúng ta sống sinh lão bệnh tử có nguyên nhân có cái vùng khổ nó như vùng luân hồi mình phải ở trong đó là có nguyên nhân Và mình biết có vùng sống hạnh phúc có cái cách sống hạnh phúc hơn để mình đi tới mình lý luận được thì lúc này cái hiểu biết này nó mới ghê gớm cái hiểu biết này nó mới gọi là sâu sắc thì lúc này mới có thể nói được là tránh tư gì. Còn trong công việc thông thường như là chúng ta tìm đến danh đến lợi đến quyền đến tình thì chỉ được coi là tư di thôi, tư di đúng thì phụ nhưng chưa được coi là tránh của của thiên nhiên vũ trụ. Cái tránh nó cần ở một cái mức mức độ cao cấp hơn, xuất thế gian hơn chứ không nằm trong cái xã hội thế gian thông thường được. là Tư duy biết về nhân quả Và cái Nhân quả lại biết thoát khỏi Mọi ràng buộc trói buộc Để đi về vùng hạnh phúc sống Thì được gọi là tránh tư duy Còn Tư duy chỉ kiếm danh kiếm lợi Phổ thông bình thường Thì gọi là có tư duy Giỏi tư duy, biết tư duy Xong Như vậy Đạo Phật của Đức Phật thích Ca đưa ra thì, uh, Nền tảng căn bản đầu tiên là Ngài nói là Vũ trụ tách làm hai phần Một phần hạnh phúc, sống theo lối giải thoát vô ngã Vô ngã tức là vô là không Ngã là sự ngăn chặn, sự giới hạn Sự tù túng, sự trói buộc Tức là sống trong không có ngăn chặn, không có giới hạn, không có giới buộc Trói buộc Sống trong vĩnh hằng, sống trong tự do Sống trong vô hạn Đấy. Còn bản ngã tức là nào? Sống trong một cái sự Nền tảng bị ngăn chặn Bị mất đi tự do Bị tù túng, bị giới hạn Thì giới hạn nó có giới hạn Về vật lý của thân thể như là sinh lão bệnh tử Nó kể tới giới hạn của Tâm lý như là tâm tham hoặc là tâm xấu ác, tâm sân Nó cái thể của tâm lý của phần trí tuệ như sự ngu si không nhận biết sự thật Thì đấy đều gọi là sự giới hạn Hay gọi là sự trói buộc Hay còn gọi là sự tù túng, bản ngã Vậy tham sân si cũng là thuộc về gốc của bản ngã Từ vì trí tuệ nó thuộc về phù ngã Như vậy vũ trụ có hai phần vô ngã và bản ngã Hai tính chất này Và chúng ta là một thành phần của thiên nhiên Một phần thành phần của vũ trụ Chúng ta có luôn hai tính chất này Tính chất của bản ngã của chúng ta Tính chất ngã là sắc thọ tưởng hành thức Tính chất bản ngã chính hay gọi là tâm Tham tâm sân hoặc trí ngu si Tính chất của vô ngã là từ bi trí tuệ, nói chứ từ bi hơi ngắn, phải nói dài đúng là từ bi hỉ xả, buông xả, cao hơn một chút thì nó thành là hoan hỉ vui vẻ, cao hơn chút nữa thì bắt đầu có tâm từ ái, thương người muốn người bớt khổ thêm vui và cao cấp nữa, là từ bi tức là cái muốn mọi người bớt khổ thêm vui nó quá mạnh mẽ, hoạt động vì mọi người Nó chiếm đến 99%. Đấy thì từ bi hỷ xả để đọc cho nó thuận miệng. thì Nó phải xếp từ nhẹ sang nặng, từ thấp lên cao là buông xả. Bạn tập cái buông đấy để nó dễ trước. Sau khi bạn buông xả được một thời gian rồi với cái gì bạn hay khổ đau, sân hận, người nào trêu chọc bạn kẻ thù của bạn, bạn buông xả để cho chính bạn bớt khổ. Bạn làm được đã Buông cái mối hận thù đấy đi Buông cái sự bực mình đấy đi Buông cái nỗi nhớ bị người ta vay nợ đấy đi Thế một thời gian mình buông được Và Buông người do nó thuần thuộc rồi đấy rơi vào một trạng thái là tự do thoải mái dần Nó cao cấp Thoải mái cái nhiều dần nhiều dần Đến mức độ bạn sống trong Hóa thoải mái hay còn gọi là vui vẻ Còn gọi là an lạc Thì gọi là lúc này tâm hỉ bốt đầu sinh xả nhiều sinh tâm hỷ thì nhiều thân thuộc quá rồi phát triển mạnh quá rồi thì bạn luôn luôn yêu đời dần dần bạn chuyển sang yêu người yêu nhiều quá đến kể cả người gây chắc trở cho mình mình cũng muốn họ bước khổ thêm vui thì lúc này tâm từ xuất hiện từ xuất hiện đi từng tầng bậc như thế Và khi từ xuất hiện nó lại thuần thục quá rồi Nó nhiều quá rồi Mong muốn người khác bớt khổ thêm mươi Nó dày đặc nó đủ Chóan 99% tâm trí hành vi lời nói của bạn Dẫn đến là bạn phát sinh Những trí tuệ rất là lớn lao Do cái tâm từ bi nó phát Thì lúc này bạn chuyển sang Một trạng thái tâm nặng hơn Tâm từ bi gọi là tâm bi Chứ không phải là từ nữa Tâm của các vị Bồ Tát Các vị Phật tâm hì xả thì có thể ở với mức độ các vị thánh tâm hì xả cũng đã buông được chói buộc đến chỗ Đức Phật khác các đệ tử mà Ngài thì Ngài có tâm từ bi nó lớn quá nó lớn lao hơn nó phát sinh loại trí tuệ nó sâu xa kinh khủng hơn ghê gớm hơn còn có trí tuệ nó sinh ngược trở lại tâm từ bi À, thì cái công thức đấy nó lại khác Từ bi sinh trí tuệ Nó sẽ khác trí tuệ sinh từ bi Hai cái đều bổ trợ cho nhau Như Đức Phật là người từ bi sinh trí tuệ Các đệ tử của Ngài thường là trí tuệ sinh từ bi Có hiểu mới có thương Có những trường hợp Nó lại có thương sinh ra có hiểu Bạn không hiểu con bạn Bạn không hiểu Chồng bạn, vợ bạn Nhưng bạn thương quá Thế bạn mới tìm hiểu về người đấy thôi Tự nhiên bạn thấy nó dễ hiểu hơn Tức là tình thương sinh ra hiểu biết một ngày bạn thương cái làn xóm Bạn bị nghèo có Đủ mạnh quá Tự nhiên bạn sinh ra được cái ý nghĩ Để giải quyết các vấn đề chắc chở trong xóm Làm lại con đường tốt hơn Quyên góp mọi người xây cầu tốt hơn nó sẽ sinh ra được những cái, cái sáng kiến đấy của tư duy hay từ bi sinh trí tuệ trí tuệ thì cũng sinh từ bi tức là bạn có trí tuệ bạn nhìn được người đau khổ bạn ở trong hoàn cảnh đấy đấy bạn thấu hiểu được thì bạn có thể sinh ra cái muốn họ bớt khổ thêm vui thì nó sinh từ bi hai cái bổ trợ cho nhau, nhưng mà vẫn có cái khác nhau. Nên nói hiểu và thương người nào đặt đấy thích câu này thì biết à, này à, gần gũi với các bậc thánh nên bảo không phải là tình thương mới sinh trí tuệ thì vẫn à cái người này có thể tâm tư duy gần gũi theo các vị Phật. Còn cái tình thương của bạn, tư duy của bạn nó không sinh ra được trí tuệ Thì cái tình thương này nó nó có vấn đề Tình thương này có thể nó hơi mang tính chất là điều kiện nhiều quá Tình thương gói gọn nhỏ quá trong một cái phạm vi gia đình Đấy. Tình thương đủ rộng, lớn ra xã hội thì nó sinh trí tuệ Thêm một người yêu đất nước, yêu quê hương Nên khi họ làm khoa học, họ có thể sinh ra phát minh được. Thì như có nhà khoa học Mỹ là Edison. Ấy, tức là thương cái người bị tiếng ồn ào khi đi xe ô tô thì ngài làm ra cái xe điện. Thương mọi người là tối thì phát minh cái bóng đèn. Ngày xưa mẹ mình mổ bị thiếu bóng đèn. Phải lắp mấy cái hương để để chiếu cho mẹ mổ trong, trong bị. Bị thiếu ánh sáng Thì cái tình thương nó đủ lớn Nó cũng sinh ra sự hiểu biết Sự trí tuệ Nên cái tình thương nào mà nó chưa sinh ra Thì bạn biết cái tình thương đấy nó còn có vấn đề nhé. Còn có vấn đề Và chúng ta có một cái sự Mùi lòng thương thương nhớ nhớ Ở cái mức độ nhỏ nhỏ Mà chúng ta vẫn rút nát Không thể sinh ra được trí tuệ Thế là chúng ta có thể nói Một câu xanh dần là Tình thương không sinh ra được trí tuệ Để nó bảo vệ cái là tôi có tình thương đấy Nhưng chẳng có tình thương của mình nó chưa lớn đến mức độ nó là tử bi Nên tình thương thì không sinh được trí tuệ Vì nó hơi mang tính cá nhân cục bộ Nhưng tử bi nó không mang tính cá nhân cục bộ Nó giải phóng được cái năng lượng tư duy Nó rộng lớn Thế đương nhiên nó sinh trí tuệ Giống như là nước Cũng là nước thôi nhưng mà ly nước Thế không sinh ra được một hòn bảo Không sinh được dặn san hô đẹp Không sinh được cá voi Không sinh được các loài cá Vì chỉ là ao nước Chỉ là ly nước, chỉ là chum nước Chỉ là hồ nước Nhưng mà đầu một biển nước thì khác nha Dù tính chất là đựng nước Nhưng biển nước bắt đầu sinh ra được Dặn san hô đẹp Mà đến đại dương thì tuyệt vời sinh ra đủ thứ rồi Như vậy cái nhỏ Nó cùng một số tính chất Nhưng khi nó đủ lớn nó lại chuyển sang một tính chất mới Nên cái từ bi nó là một tính chất mới Nó xuất phát từ cái tình thương nhỏ nhoi đó Mà nó lại là một Như vậy là thế giới có hai lối sống có hai vùng sống là vùng tự do và vùng luân hồi vùng tự do là vùng từ bi trí tuệ là cái chất liệu để chúng ta phải đạt tới mới đi được tới đó bạn thiếu trí tuệ bạn ở một trong cái nhà hiện đại bạn không biết mở khóa của nó không biết mật mã của nó không biết pad của nó để vào các máy tính Giống như đứa trẻ con, giống như con khỉ nó vào một cái tòa nhà hiện đại Do nó thiếu trí tuệ, thiếu hiểu biết này Thì nó ở trong cái tòa nhà đấy, y như ở trong tù Vì nó có quy luật của cái tòa nhà đấy, nhưng nó không biết sử dụng Cửa nó không biết mở Đói nó cũng không biết mở đồ lên nó nấu nó ăn Thì rất là cực khổ Vậy thiếu sự hiểu biết lúc này, nó sinh ra cái khổ Rồi không biết sử dụng ngôi nhà nhưng một người thông minh, một người được học hành cẩn thận vào ngôi nhà đó, tòa lâu đài đó biết cách sử dụng hết Có trí tuệ hiểu thấu hết Thì họ thấy rất tự do trong tòa lâu đài đó Thấy hạnh phúc trong tòa lâu đài đó Hạnh phúc do trí tuệ biết về tòa lâu đài đó Biết về tòa nhà đó nên tự do nên hạnh phúc Mở rộng hơn tòa lâu đài đó Căn nhà đó lại là toàn thể thiên nhiên vũ trụ của mình Vậy cái người nào mà biết các nguyên lý Để mở các cái cánh cửa Thiên nhiên vũ trụ của mình Thì sẽ tự do trong cái thế giới thiên nhiên vũ trụ của mình Không bị tù túi trong đó nữa Không bị giống con khỉ trong tòa nhà nữa Thì gọi là họ có lối sống tự do Lối sống giải thoát, lối sống niết bản thì Cái sự hiểu biết của tâm trí Hay gọi là trí tuệ Những cái sự hiểu biết Sâu thẳm hơn, khó Nhận biết hơn là hiểu biết của tâm hồn Thì người ta hay nói là cái chữ từ bi Nên có từ bi, có trí tuệ là có cái gốc chính để đạt tới Thì được đặt lên hàng đầu của con đường đạo Gọi là tránh kiến Tức là đặt lên hàng đầu Xoay quanh hai vấn đề này thôi Vậy bảy cái tránh còn lại Là để phụ trợ cho chúng ta Đạt tới nó dần Đạt tới cái tránh kiến tốt dần Và kể cả bảy tránh còn lại Phụ cho tránh kiến tốt dần Nó vẫn phải tuân theo một quy luật Đúng điều kiện nhân duyên quả à, Cái này có, cái kia có Gieo giới nhiều đủ mạnh Sinh gia định đủ mạnh Đủ mạnh sinh tuệ đủ mạnh Đúng như nhân quả Giới lớn sinh định lớn Định lớn sinh tuệ lớn Giới nhỏ sinh định nhỏ Định nhỏ sinh tuệ nhỏ Nó cũng theo quy luật nhân quả Như vậy là chúng ta Thấy toàn bộ Chạy theo định luật nhân quả Tức là không chạy theo định luật ngẫu nhiên Tự nhiên nữa Vậy người nào tin là Mình sinh ra là do ngẫu nhiên Là con gái là con trai, giàu nghèo, xấu tốt là do ngẫu nhiên Không phải có đúng điều kiện Thì là hiểu sai Nhân quả tác động trên tất cả mọi trường hợp, mọi mặt trận Mọi khoảng cách Chẳng qua chúng ta không nhìn thấy nhân quả, chúng ta bảo không có nhân quả Như con chim bay ngang qua một ruộng ngô, ruộng lúa Nó sẽ đinh ninh là không liên quan gì đến nhân quả. Với bác nông dân cách đây 3 tháng khúc đất trồng lúa. Trí tuệ nó không đủ. Nó sẽ coi ngẫu nhiên lúa có đó. Nhưng chúng ta lại thông minh hơn con chim. Nhưng chúng ta bảo ồ nó có liên quan đến bác nông dân, bác quốc. Bác chăm sóc mấy tháng đó. Chúng ta thông minh hơn. À thấy nhân quả. Nhưng mà chúng ta không phải thân minh hết. Có những thứ nhân quả bắt đầu vượt quá quãng thời gian chúng ta quan sát được. Chúng ta đùm người ấy sinh ra là một người ốm yếu, một người xấu xí, một người không may mắn, một người bị bệnh tật hay rốt nát. Chúng ta bảo đây là ông trời ông sinh. ngẫu nhiên chúng ta không biết là nó cũng có nhân quả luôn. Và cái kỳ lạ cái nhân quả này lại hoàn toàn do chúng ta phải chịu trách nhiệm. Do chúng ta từng gieo. Có cái là chúng ta quên thôi. Đặc điểm của chúng ta là có khả năng quên. Tôi cũng không nhớ là từ sáng đến giờ tôi gặp bao nhiêu người. Trong một ngày thôi. Hay nói những câu gì. Ăn đồ ăn rất nhiều từ xưa hôm nay. Nhưng mà cũng sẽ không nhớ được là mình ăn bao nhiêu lần. Bao nhiêu bát, đo, bao nhiêu món. Nói chung là tính chất quên là rất là lớn. Ngay trong một đời, mà nó còn lưu trữ trong não, nó còn quên. Muốn chi là cái sự sống của mình. Sau mỗi lần thân thể mất đi, tái tạo một thân thể mới, thì sự quên nó lại càng mãnh liệt. Như vậy là khi các bạn thấy nhân quả, tin nhân quả rồi thì phải hiểu rằng nhân quả nó chạy xuyên suốt mọi trường hợp không có ngẫu nhiên là đây thế nên định luật nhân quả nó phản bác định luật ngẫu nhiên nó làm cho những người thích công bằng thì rất là vui nhưng mà những người không thích công bằng thì bắt đầu không vui làm rất ít phải hưởng rất nhiều vô tài vô đức vẫn thích đứng vị trí cao thì những người này học nhân quả ta không, không không ưng lắm. Hay là những người mà bị cái trắc trở trong cuộc sống nó nhiều quá, khổ sở nó nhiều quá. Thì cũng không thích là nhân quả. Vì nhân quả sẽ mình sẽ phải nhận trách nhiệm về mình. Còn vua nhân quả mình không chịu trách nhiệm về mình, ông trời ông sinh cho mình đấy. Bố mẹ sinh cho mình đấy. Đổ lỗi cho người khác đâu. Cái nhân quả nó hay là nó phá bỏ quy luật ngẫu nhiên. Và nó phá bỏ luôn một quy luật gọi là quy luật định mệnh. Định mệnh nó cũng phá bỏ luôn. Định mệnh tức là tôi sinh ra. Số phận thế nào tôi phải chịu. Vậy mà nó cũng phá được. Số phận của tôi ngày hôm nay thì do ngày hôm qua, ngày hôm kia, do đời trước tôi tôi phải chịu. Đúng. Vì tôi không quay được về quá khứ để tôi sửa Quá khứ đã qua Không thể quay trở lại để sửa Nên phải chịu số phận hiện tại Nhưng Số phận tương lai lại khác Số phận tương lai nó có liên quan đến bây giờ Chúng ta gieo nhân Tôi sinh ra tôi yếu Nhưng mà bây giờ bắt đầu gieo nhân Tập gym Tập thể thao Sau này nó khỏe Số phận là tôi hơi hơi rốt nhưng tôi lại chăm học, chăm hành thì sau này nó hiểu biết nhiều số phận như vậy là cái kết quả nó đến càng gần thì mình dùng các nguyên nhân mình chỉnh sửa càng khó nhưng mà kết quả càng xa thì mình vẫn còn kịp thời gian để mình chỉnh gieo những duyên mới để nó chỉnh cái nhân nó gây duyên nó nó nó chỉnh cái kết quả nó lệch theo hướng lành mạnh tốt đẹp hơn cho mình vẫn còn kịp Như vậy là định luật nhân quả nó Phủi luôn Quy luật định mệnh Nó phủi luôn quy luật ngẫu nhiên Nó là một quy luật rất tự do Người nào có nhiều trí tuệ Người nào có nhiều tâm từ bi Thì đều ảnh hưởng lên Cái kết cục tương lai của mình Hạnh phúc Mạnh hơn những người khác Tác động để nó tốt hơn Hai người đều bị ốm, một người người ta biết cách chữa bệnh, họ chữa cho họ. Thế hai thằng đều ốm, giống nhau. Một thằng nằm ba tháng mới dậy, thằng làm một tuần dậy, nó dậy rồi, sướng hơn. Vì nó đã biết dùng nhân quả như nhân quả, sen trí tuệ. Thì cái đau khổ nó bị mất đi rất nhiều. Trí tuệ sen vào, khổ đau biến bớt, giảm bớt. Yêu thương xem vào, khổ đau cũng bớt chứ. Gia đình nghèo, nhiều khi nghèo đến mức độ còn khổ quá. Khổ tức là nhiều khi hơi thiếu ăn, hơi thiếu mặc. Nhưng mà sống mọi người lại rất là quý mến, yêu thương nhau. Xa nhau thấy nhớ, gặp nhau thấy mừng. Tổ ấm vẫn có hạnh phúc vẫn nhiều. Nó vẫn phá tan được khá nhiều cái đau khổ trong đời sống bằng tình yêu thương. Gia đình khác thì nghe có vẻ giàu sang, dư ăn, dư giả đó. Nhưng mà họ không ưa nhau, nghi ngờ nhau, họ ghét nhau, họ bổ bịch linh tinh. Thế mà cuối cùng nó giống như là cái địa ngục có tiền. Tức là chỗ này tình thương thiếu, nó vẫn sinh đau khổ. Như vậy tình thương hay trí tệ đều là cái chất liệu diệt, phăng chém phăng đau khổ. Tuyệt vời nhất. À, chúc mừng nó lại là chất liệu của Niết Bàn. Ảnh hưởng mối luận hồi mình. Và chúng ta ai tu tập để nhiều cái chất liệu đó gọi là người tu cao, gọi là tu sĩ. Gọi là bậc thay. Chất liệu đó ít thì gọi là phàm phu. Tham sân si nhiều. Đấy, thì định nghĩa đạo Phật nó là như vậy. Ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời ố trưởng sống theo danh hưởng lợi chẳng xứng áo cà sa. Dù không mặc cà sa tâm rời xa ố chợ, sống từ bi trí tuệ thật xứng áo cà sa. Đó đạo Phật ý nghĩa. Kinh pháp cú. Kinh Không cú là bộ kinh nổi tiếng nhà Phật. Như vậy là mang tính chất từ bi trí tuệ xa rời tham sân si. Nó là bản chất để các bạn nắm rất là chắc Về đạo Phật Diệt đau khổ bằng từ bi Trên tâm và diệt đau khổ Trên thân vật lý bằng trí tuệ Ngheo thua về vật lý Thì có trí tuệ Bạn sẽ làm được nền kinh tế khá hơn Bạn có thể phát minh ra một phương pháp Mới để trồng cây Bội thu hơn Cài tạo giống lúa Cài tạo giống gà Cài tạo quần áo cải tạo phương tiện đi lại, xã hội giàu sang đến thế rõ, sự giàu sang này nó sẽ mạnh mẽ hơn, nó đúng nhân quả hơn, đúng tinh thần đạo Phật hơn, hơn là chúng ta chỉ có tránh nghiệp tức là làm việc mà là một phần của tránh nghiệp là chúng ta trao tặng cho nhau, Nếu trao tặng cho nhau thì nó vẫn không mạnh bằng cái trí tuệ, trao tặng cho nhau mình gọi là bố thí nếu mà gặp chúng bậc thánh mà mình cho tặng thì gọi là cúng giường, chúng bậc thánh nó thành cúng giường, phàm phu thì thành là là, là trao tặng bù thí, đều rất là đẹp đẽ, nhưng mà nó không thể đẹp bằng trí tuệ, giải quyết vấn đề giàu sang các bạn phải giải quyết bằng trí tuệ, các bạn có thể quan sát trong cuộc sống thấy thật thế mà. Bạn đến một vùng, thấy cái vùng đấy Người ta có khoa học kỹ thuật Đầy trí tuệ áp dụng vào Người nông Thì nông dân vùng đấy Xung túc Trong mọi ngành nghề Kể cả các công ty của bạn Có trí tuệ Đúng đắn, nhìn thấu nhân quả Thực hành theo các bạn đều thành công ngay Và khi thành công làm ra thẳng dư Có lợi cho mình, có lợi cho mọi người Không gây hại môi trường thì là các bạn đang làm việc rất tốt rồi cũng được tính là người theo bát chánh đạo được một chánh gọi là tránh nghiệp tránh nghiệp làm lợi mình làm lợi người không gây hại cho ai không hại môi trường tránh nghiệp thì tu theo tránh nghiệp <cười> tốt tốt hơn vô nghiệp đến cái giai đoạn bạn tu vô nghiệp là cái giai đoạn bạn nhập thất, bạn ở trong núi, trong cốc bạn không thể song song bạn đi kiếm tiền nuôi thân được nữa vì cái thời gian đấy không đủ bạn thuần vào tu thôi trên thân, trên tâm bạn quan sát thân thọ, tâm pháp để nảy trí tuệ bỏ tham sân si nó không đủ thời gian, bạn làm nghề thì trong trường hợp này bạn là một cái tu sĩ thì lúc này người khác phải giúp đỡ bạn đưa cho bạn gọi là bố thí từ đẹp hơn một chút để nó nó nghe lịch sự hơn gọi là cúng dường thì như thế rất là đẹp rất là hay ai tu đến giai đoạn đó đều được cần sự bố thí cúng dường của người khác cả thì tự mình kiếm tiền thì nó lại khó tu Nhưng nếu mà mình có đời sống cư sĩ để sống hàng ngày có vợ có con thì bạn yên tâm các bạn phải làm tránh nghiệp. Cũng ổn. Cũng là một trong tám bước mà Đức Phật đưa ra gọi là bát chánh đạo. Như vậy các bạn thấy luật nhân quả là nó xuyên suốt trong mọi hành vi. Các bạn hiểu nó khi thấy dao động ngược quả nó vận chuyển vận hành thì mình hiểu nó mình sẽ muốn nhân gì muốn nhân khỏe mạnh thì phải gieo muốn uh, khỏe mạnh thì phải gieo những nhân để có được khỏe mạnh muốn xinh đẹp phải gieo những nhân để có được xinh đẹp muốn giàu sang để gieo những nhân có được giàu sang muốn thông minh gieo những nhân có được thông minh muốn trí tuệ gieo những nhân có được trí tuệ muốn giải thoát phải gieo những nhân có được giải thoát Không được giữ những nguyên nhân gây ra trói buộc Gieo những nhân có được giải thoát Hay còn gọi nói một cách là chặt hết những nguyên nhân gây ra trói buộc Vậy là muốn sống tự do vô ngã thì chặt nguyên nhân trói buộc Gieo nguyên nhân tự do Vì bạn gieo tất cả những nguyên nhân thuộc về tự do chặt đi trói buộc thì gọi là bạn đang tu hay gọi là bạn đang giữ giới và bạn đang theo cái chương trình là đi đi về vô ngã Như vậy khi các bạn thấy hiểu được lý nhân quả bắt đầu tin nó Thì có người mừng có người lo Người mừng là gì? Có hướng cho tôi tiến bộ rồi Số phận của tôi khổ Tôi có thể sửa được Vì tôi chỉ cần sửa những nguyên nhân Để tương lai tôi được hạnh phúc mà thôi Số phận của tôi không phải do người khác cầm nắm Để tất cả những người yêu tự do bắt đầu mừng À số phận của tôi là do tôi cầm nắm Là do tôi chủ đạo Vui Nhưng có những người không vui Ồ, hóa ra như thế Thì mình cái, cái lối sống mình thích dựa dẫm Cái thói quen mình thích xin sỏ Cái lối sống là Không thích làm mà hàm vẫn được nhai Vô lý Thì họ bị đả phá mạnh Với cái bản ngã đấy là nó bị đánh vào mạnh Nó sẽ không thích Như vậy những người mà thấu được nhân quả Tự động dần dần Làm đúng nhân quả biết là mình làm lành gặt lành Và mình làm giữ sẽ gặt giữ Thì không ai dạy gì làm những điều thấp kém Xấu ác Để sau này mình gặt những quả giữ cả Thì tự động Do hiểu luật nhân quả đó Mà hành vi lời nói nó tốt lên dần Hành vi lời nói tốt lên nó đủ mạnh rồi Thì có thể nó ảnh hưởng sang tâm thức Sang trí tuệ nó được nảy nở đồng thức cũng lành mạnh tốt đẹp hơn rồi. khi mình yêu nhân quả Thực chất là mình thấy được một cái rất là hợp lý khoa học Là cái điều kiện này sinh, nó sinh ra điều kiện khác Và mình chỉ cần tương tác để mình gieo ra những điều kiện Những nguyên nhân thì mình sẽ gạt kết quả tương ứng Vậy là con đường đi đến tự do của tôi là có Con đường đi đến tự do của tôi là có Không phải người khác cầm nắm Thì cái người yêu tự chủ, yêu tự do này sẽ rất thích Nó phủi ngay quy luật là định mệnh có người khác tạo ra số phận của mình Mà mình nhận ra là mình tạo ra số phận của mình Đầu được. tiên tin ít là số phận tôi 10 phần, tôi chỉ tạo được có 1 phần Nhưng cứ trí tuệ phát triển dần, nhìn được sơ ra dần mới à không Thì như là 20 phần là do tôi tạo ra số phận của tôi Đến người thông minh hơn thì bảo, chắc phải 50 phần Đến người siêu thông minh mà Chắc phải 99 phần Đến người tuyệt đối thông minh mà Ồ 100% tôi tạo số phận của tôi rồi à, Nó khác nhau như thế Nó tăng dần như thế Nó có con đường đi ra Cho mình được cho nguyên nhân Tức là luật nhân quả rất lạ là Chúng ta không sửa được quả Vì quả là một cái Đã định do Quá khứ tạo nên Kết quả của hiện tại luôn luôn là một cái đã định do quá khứ tạo nên, mà mình quay lại quá khứ để sửa không được, chỉ sửa nguyên nhân thôi. Mà cứ kết quả mới nó lại mình gom gom những kết quả mới lành mạnh, nó lại thành những cái nguyên nhân điều kiện mới để sau này mình đẩy lên mới kết quả khác của những nguyên nhân mới này, nó lại thêm một cái cảm khác để nó thành hay hơn. Nó cứ đi xiết về thế mãi tầm tầm nhân quả. Tiến mãi không ngừng. Không có giới hạn. Vô giới hạn. Từ giới hạn đến là từ ngã. Vô giới hạn tức là vô ngã. Vậy gieo nhân quả như thế nào để bạn có thể ngầm ngầm biết là mình đi về vô ngã và ngầm ngầm bị bản ngã? vô ngã là là không bị giới hạn không bị trói buộc tức là nó mang tính chủ động ít nó không bị mang tính thụ động mang tính chủ động như này một người là tôi gặp mọi người thì tôi tươi cười rất chủ động nhưng mà mặt họ thì hầm hầm đâm lê nhưng gặp mọi người cứ bắt mọi người gặp tôi phải tươi cười thì cái người này mang tính thụ động mang tính phải xin xỏ người khác tươi cười với mình phụ sống quá phụ thuộc. Mọi người phải tươi cười với tôi tôi mới hạnh phúc được thì cái người là ăn mày nượi cười của người khác, tính chất tỳ khiu, tính chất khất thực, tính chất ăn xin bắt đầu sinh ra. Tức là tính chất bản ngã sinh ra. Tính chất chói buộc sinh ra. Như vậy mình thích mọi người phải cười vui với mình mình mới sống nổi thì bắt đầu nằm trong tâm tham và bị chói buộc. Nhưng mình chả thích thế mình mới thích Tôi gặp ai tôi cũng tươi cười Thế thôi còn họ có thích tươi cười Với không họ, đấy là quyền của họ Nhưng quyền của tôi Tôi đã chủ động xong Thì cái người này bắt đầu mang tâm vô ngã Và cái hành vi này nó chủ động Nó không bị phụ thuộc, mà hành vi bắt đầu vô ngã Vậy người này bắt đầu đi về hướng vô ngã Hay ai gặp bạn, bạn cũng muốn xin tiền họ Để họ cho Thì là phụ thuộc rồi Họ không cho bạn khổ Phụ thuộc vui khổ do người khác <cười> Nhưng bạn có tiền mà lại đi cho Bạn thích cho ai cho Không cho thôi Thì cái tính chất tự do của bạn có Tính chất vô ngã của bạn có Nếu bạn quan sát thì Cái tính chất vô ngã Nó tương đối gần với tính chất Làm công việc thiện Nó hơi hơi có cái nét Tương đồng với nhau Trên 50-60% Thế nên thường thường làm thiện nó dễ, dễ trở thành tự do vô ngã. Nhưng mà vô ngã thì đương nhiên là, là thường thiện, thuần thiện. Hay một hành vi bình thường để chúng ta biết chúng ta bắt đầu đi về phía vô ngã này. Một người nghiện uống rượu, nghiện rượu, thích rượu thôi, không có rượu khổ không chịu được. Thì có rượu thì mới thoải mái. Một người bị nghiện lấy rượu mới phát hiện ra là bây giờ mình lại tập trở lại không cần rượu vẫn thoải mái. đây vốn đăng là có rượu mới làm tôi thoải mái. Tức là ăn mày ly rượu cầu xin ly rượu phụ thuộc ly rượu bị trói buộc với cảm giác của ly rượu bị tù túng bởi thói quen với ly rượu bản ngã khổ sinh trà cân ly rượu vẫn vui vẫn thoải mái vẫn khỏe vẫn tươi lối sống vô ngã rồi không trói buộc nên cái vô ngã và bản ngã nó song song sống cùng với các bạn hàng ngày trong từng hành động từng ý nghĩ và từng công việc thì bản chất vũ trụ nó đang vận hành cốt lõi là vô ngã nhưng bị che mờ bởi tham sân si nó dính bản ngã vào Và chúng ta gồm cả trí tuệ từ bi lẫn tham sân si Nên chúng ta gồm cả bản ngã lẫn vô ngã. Nên sẽ có người đi về phía bản ngã và có người dần dần đi về phía vô ngã. Đi về phía vô ngã thì được gọi là người tu, người giữ giới. Những gì trói buộc, những gì giới hạn, những gì mang tính chèn ép, mang tính quy định. Thì đấy gọi là ngã. Tất cả những tính chất đấy Nó dễ gây nên một cái cảm thọ Khó chịu cho cái người Người hưởng thụ Cảm thọ khó chịu đấy hay gọi là khổ Cảm thọ khổ mà nếu mà sống trong một thế giới Mà nó không có sự trói buộc Không có sự giới hạn Không có sự tù túng Thì cái cảm thọ khổ nó biến mất nó không có mà Đức Phật gọi trạng thái đó là giải thoát Gọi là niết bàn lạc tối thượng Tức là hạnh phúc tuyệt đối tối thượng cao nhất là khuyên mình nên sống theo cái lối sống hạnh phúc tuyệt đối đó lối sống giải thoát đó để trong chúng ta gồm cả vô ngã gồm cả bản ngã trộn lẫn trong các hành vi lời nói suy nghĩ đều như vậy và cái tính chất vô ngã nó rất gần gũi tính chất thiện lành nó song hành cùng Từ bi xả và trí tuệ. Đấy. Nó đối nghịch với cả xấu ác tức là tâm sân, tham đắm tức là tâm tham, không hiểu biết, không nhận ra sự thật gọi là trí ngu si hay tâm ngu si. Vậy là khi các bạn biết về luật nhân quả các bạn tập để nhìn luật nhân quả nó sâu hơn, sâu hơn. Người nào nhìn được luật nhân quả sâu hơn, rộng hơn, đúng hơn, đủ hơn gọi là người thông minh hơn, gọi là người tài giỏi hơn đấy. Nhưng mà cũng đừng nhầm với những người họ biết, họ nói ven vách. Họ chỉ biết được cái tầm nói ven vách thôi, hỏi đâu nói đó rất là đúng. Nói thì đúng nhưng họ thực hành những điều đấy lại không nổi, rất là kém. Tức là họ sống theo những điều đúng đấy thì kém. Mà biết những điều đúng đấy thì nhiều. Gọi là biết thì giỏi hay là biết thì thông minh, gọi là trí thì thông minh đấy. Nhưng mà sống thì lại ngu si, sống vẫn sai lầm nhiều. Biết đúng không làm theo được được đúng. Thì đấy là những người ấy, trí thông minh mà sống ngu si. Thì Trong Đạo Phật vẫn gọi những người có lối sống sai lầm ngu si vẫn là ngu si Mặc dù hỏi có thể biết nhiều Biết thông minh, sống ngu si Nhưng có những người biết lại không thông minh bằng Biết không nhiều bằng Nhưng mà biết đến đâu sống tốt đúng luôn đấy Tức lối sống lại ít phạm sai lầm hơn Lối sống thông minh hơn Thì những người này lại được coi trong Đạo Phật Vẫn coi là người thông minh hơn Này trong đời sống lại coi cái người mà nói văn vách biết nhiều là có vẻ thông minh hơn không? nó hơi khác đạo Phật chỗ đó. Đạo Phật là phải người sống thông minh thì thông minh hơn. Chứ ngoài đời sống là người nói thông minh hơn là người thông minh hơn. Người tao thông minh lắm nhưng mà tao vẫn nghiện vẫn hút, tao biết thừa thuốc lá hại phổi nhưng mà tao cứ hút thì tao vẫn giỏi hơn mày mặc dù là mày không hút thuốc. xong cho đạo Phật lại bảo à nó cái thông minh này nó còn quá nhỏ nhoi. Nên nó vẫn còn bị nghiện Vẫn bị làm việc mắc sai lầm Vẫn bị sinh sống mắc sai lầm Cái lối sống thông minh Chẳng đạo Phật mới được gọi là người thông minh Chứ không phải là cái Biết thông minh Biết thông minh sống ngu Đạo Phật vẫn gọi là người ngu Thì luật nhân quả Đầu tiên là khi mình biết ít về nó Thì mình chỉnh sửa được nó rất là ít Tức là số phận mình bị khổ Mình chỉnh được một chút nó bớt khổ thôi Nhưng khi cái trí tuệ mình nhiều Tâm từ bi hỷ xả mình nhiều Thì mình chỉnh được cái đấy mạnh hơn hẳn Mạnh đến một ngưỡng tuyệt đối Tức là mình sẽ gieo những nhân thuần tự do Không dính nhân chói buộc gì cả Thì lúc này đến một giai đoạn Để sống thuần tự do Cũng là nhân quả Như vậy là trong luân hồi là chạy theo lối nhân quả Bị trói buộc Và khi chạy theo lối nhân quả Hết trói buộc thì gọi là sống nít bản Và ngay trong đời sống hàng ngày Của chúng ta người nào nhiều trí tuệ Người nào nhiều tử bi Cũng đã dễ thành công trong cuộc sống hơn cũng được nhiều người yêu thương hơn đời sống của họ cũng nếm trải hạnh phúc nhiều hơn này. cái này là tương đối là là chính xác tuyệt đối thì không phải tương đối Và khi cái người đủ trí tuệ nhận ra cái phương án sống bị trói buộc là đau khổ thì họ không thích họ bị trói buộc nữa. trí tuệ, họ bắt đầu thực hành những phương pháp để họ không bị trói buộc nữa. Thì các phương pháp này nó chia làm ba phương pháp chính, vì chúng ta chỉ tương tác bằng ba phương pháp chính thôi. Phương pháp chính nhất quan trọng nhất gọi là cái tâm ngầm ngầm ham muốn bên dưới. Nó chuyển về cái tâm không trói buộc tâm vuông ngã tức là tâm bớt tham bớt sân đi ít đi tâm hỉ xả từ bi hay cái sự nhận biết cái gì chói buộc họ chặt đứt họ nhận ra cái nguyên lý của nó tức là trí tuệ bắt đầu phát sinh thì nó ở trong tâm thì người ta gọi là người tu tâm Chúng ta chỉ cái tương tác trong tâm thôi là quan trọng nhất Điều thứ hai là muốn tới mình Cái tự do giải thoát Thì ngoài tâm muốn chính nó Thì nó thêm là cái lời nói của mình Nó cũng gieo những cái nghiệp Gieo những cái tương tác không hay Cho xã hội, cho chính mình Quay trở về chính mình Thì người ta cũng gieo những cái nghiệp Để nó nó có tự do cho họ về sau Nó không bị trói buộc Thì gọi là khẩu nghiệp về vùng tự do là có ba cách, cách trên tâm, cách trên khẩu, cách thứ ba là các hành vi của mình trên thân thể, trên tay, trên chân, trên làm việc, làm những gì có ích lợi cho mình hoặc cho mọi người, không hại cho ai, không hại môi trường thì nó là trên trên thân. Để có ba phương pháp đi tới tự do của chúng ta, có ba ba cái cái chỗ, có ba chỗ tu có ba phương pháp, có ba cách, có ba chánh pháp là thân, khẩu và tâm. Hai thân khẩu ý. Có ba nơi chỗ để chúng ta tu. Tu thân, tu khẩu và tu tâm. Ở cũng ba chỗ chúng ta phá không tu là thân khẩu tâm ba chỗ chúng ta gieo được phước lành nghiệp tốt thân khẩu tâm mà cũng ba chỗ pháp bất thiện thành ra cái nghiệp xấu là thân khẩu và tâm cái tâm là bước từ một cái tâm mong người khác bớt khổ đê vui để tâm từ bi thiện lành rồi thì nó sẽ có những cái ý và những cái lời nói hay có những cái hành vi nó trở thành dữ giới vậy là đạo Phật có ba giới có ba giới, đạo Phật có ba giới, vô số luật ở trong chùa nhưng là đạo Phật chỉ có ba giới, giữ giới trên tâm, giữ giới trên khẩu và giữ giới trên thân, giữ được ba thứ này đúng, không gây ra những điều kiện trói buộc thì đều trở về vùng tự do, đều giải thoát tâm khẩu thân hay là thân khẩu ý đó, ý đây nghĩa là tâm ý. Còn mấy cái trăm cái luật nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ của một số nơi của một số chùa thiền đưa ra thì nó là cái cái luật chứ không phải giới. Cái giới nó chỉ có ba cái là đủ. Cái ngũ giới năm cái là các sư sau này thêm vào chứ Đức Phật đọc trong kinh xuyên suốt chủ yếu tả có ba giới giới thân khẩu ý tâm ý mong muốn mình mọi người bớt khổ và thêm vui đây là giữ giới tâm của thân quan trọng nhất từ cái giới này nó sinh ra hai cái giới còn lại của khẩu thì tự nhiên nói nó thiện mà nói đúng mà nói nói thiện nói đúng hoặc nói phù hợp hoàn cảnh mà nói Để nó có mỹ bên trọng Phù hợp căn cơ người nghe Hay nó sinh ra các hành vi của mình Khi mong muốn mình bớt khổ thêm vui Người khác bớt khổ thêm vui Thì dự nhiên có những cái hành vi Nó lợi người Lợi mình không hại cho ai Thì thành xem giữ giới của thật Đấy có ba chữ chỗ giữ đó Có ba nơi tù đó Có ba pháp tránh đó Nhưng Đạo Phật thì không khó học về lý thuyết lắm vì nó khá ngắn nhưng để hiểu sâu sắc để thực hành nó thì để quá khó. Và nó tuân tại sao phải giữ thế? Vì nó tuân theo quy luật nhân quả. Luật nhân quả rất lạ. Là cái bề dày hạnh phúc dài nó lại đến Nó lại do là làm làm trên thân khẩu ý Làm những cái thiện, những cái tốt Những cái ích lợi cho mình, cho xã hội, cho con người Thì bề dày mình lại gặt hái hết tất cả những thứ đó nó quay về Để cho mình hưởng những thứ mình làm ra Đấy luật nhân quả Mình làm cái gì mình cứ hưởng cái đó Lật nhân quả nó có tính chất tương ưng Tức là Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu Đổi sang nhau rất khó Tức là Mình gieo cái tính chất gì Thì mình được gặt hái tính chất đó Ví như mình bắt đầu gieo tính chất là tập đạ, tập thể thao thì cái tính chất này nó thuộc về phạm trù rèn luyện thân thể tránh mạng thì thân thể mình sẽ được khỏe mạnh nó phụ trợ thân thể khỏe mạnh là nó phụ trợ cho sự tử tế đàng hoàng, cho sự thông minh không được mấy, ít thôi nó chỉ ảnh hưởng được tối đa là 10-20% thôi nên rất nhiều người dù có tập khỏe mạnh nên mấy họ cũng không thông minh lên mà không tốt đẹp lên chú thân được thân chứ chưa được tâm mà chưa được trí đâu Đấy, là tính chất này nhân quả chạy thế nên mình nhầm mình lại không biết thì mình lại muốn là thông minh thế mình muốn thông minh mình lại đi tặng sách sách nó là vật lý vật chất nó thuộc phạm chủ vật chất Mình tặng sách thì sẽ được người ta tặng những cái phương tiện học tập tuyệt vời. Người tặng cho mình sách nhiều, một trường đại học, một cái máy tính, một ông bố giáo sư sinh luôn ở trong, tặng hết những cái đó. Nhưng do mình không chịu rèn luyện, tư duy, nên không thông minh. Thì cái đời đấy là mình dư thừa điều kiện học tập, học vẫn rộn. Nó không mù cho nhau Đấy, Thì có thể bị hồi nhầm như thế này Thì hiểu là luật nhân quả nó Chạy theo cái tính chất Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu Ít đổi được xanh nhau Giữ gìn thân thể Không sát sinh trong quá khứ Ăn chay Biết giữ gìn trong đời này Nó có một thân thể khỏe Ít bệnh tật vô bệnh tật. Thì mình muốn ốm đo nặng quá, muốn khỏe mạnh. Thì mình đi phóng sinh. Thì mình nghĩ phóng sinh là nó nó chữa được. Vì mình phóng sinh con cá nó sống thì mình sẽ được sự sống. Nên nó không hẳn như vậy. Vì cái nguyên nhân mình sống khỏe Không bị bệnh tật ấy Nó lại là Khá nhiều nguyên nhân là mình Ăn uống đúng chất Sinh hoạt điều độ Và Bây giờ mình phá vỡ Mình sinh hoạt bừa bãi không điều độ Giống như các vị vua Vô độ Thì các vị vua dù có phóng sinh nhiều hơn chúng ta nhiều Rất nhiều ông vua phóng sinh Ông thì vẫn chết Vì nó trị không đúng nhân giống nhân là bị bắt có thể bị giết có thể bị tù túng thế mình phóng sinh ra nhiều sinh vật để hết bị bắt hết bị giết hết bị tù túng thì cái người này thì sau khi phóng sinh đó thì họ lỡ bị bắt cũng thoát lỡ bị tù túng cũng có người giải thoát hoặc chẳng bao giờ bị bắt chẳng bao giờ bị tù túng cả đó Nhưng còn cái thân thể khỏe mạnh không bị bệnh tật nó lại nghiêng về phần cả ăn uống và giữ gìn trong tránh mạng. các Bạn ăn phải độc tố, bạn ăn các chút cay mặn, nhạt nó quá lố làm thân thể chịu không nổi trong bản sinh hoạt vô điều độ, mất các cái năng lượng nguyên khí. Như ông vua ông làm thì ông vẫn có thể bị bị bệnh, ông chết sớm thôi. Dù ông ra lệnh cho quốc khố phóng sinh rất nhiều. Hay các đại gia bị bệnh chết phóng sinh rất nhiều vẫn vẫn chết. Nó chỉ giảm không không đáng kể nếu nó phải trị đúng nguyên nhân thì chỗ này là dưới góc độ tôi tôi thấy tôi phân tích thì tôi tin nó là như vậy như vậy là nguyên nhân thông minh nguyên nhân hiểu biết nên là nguyên nhân nội lực của tự mình phải học cho nên bạn nào lười học Muốn thông minh Lời tu muốn thông minh Nhưng mà kệ mình nhà rất giàu Thế mình mới đi xây trường học Tặng sách vở Thì nó không đúng Nó giống như là bỏ đá vào luộc Không thể nào thành cơm Mặc dù rất nhiều đá Mặc dù cho đá quý Đá quý hơn cơm Cũng không thành cơm được Nó không đúng nguyên nhân Nên cái nguyên nhân Có thể trao tặng được cho nhau Nó thuộc về Quyền lực Nó thuộc về vật chất Nó một chút thuộc về Danh vọng cũng có thể được Nhưng đến cái trí tuệ Đến cái tâm tính Đến cái thói quen thì lại không thể Trao tặng cho nhau được Bạn trao cho con bạn quyền con bạn được Bạn cho tiền con bạn được Bạn nổi danh, bạn cho nó lây một chút danh được Bạn cho con bạn đồ ăn được Chứ con bạn rốt nát, trong bạn tỷ phú thông minh Bạn cho con bạn sự thông minh, không cho được Cho con bạn kiến thức, không được nó phải học Nên có những thứ nhân quả là phải tự mình nỗ lực mình đi lên Thì nó mới đạt tới mới thành công Còn có những thứ là cho tặng cho nhau được Vậy những cái gì thuộc về trao tặng cho nhau được Thì người nào có cái đó Thì họ đều ban phước được cho người khác Và họ có thể dáng họa được cho người khác Mình giàu thì gặp người nghèo Mình cho tiền nên ban phước được cho họ rồi Mình cầm quyền, mình cầm bom Mình xấu ác, mình bỏ bom vào đầu người khác thì Mình có thể giáng họa cho người ta được rồi Nó thuộc về vật chất Nhưng mà chỉ giáng họa được vùng vật chất thôi Nhưng mình không thể giáng cho thằng kia Tức là mình có bom bỏ vào đầu được người khác Mà giáng họa được Nhưng mình không thể bỏ được cho là người ta có tính chất Là người ta đang thông minh giáng cái, Người ta hết thông minh thì không thể giáng được Trên cái con đường thông minh, con đường tham nhiều, sân nhiều Mình phải tự tu, mình phải đi trên con đường đó Đấy, Thì cái con đường đó là không xin sỏ được Có những thứ xin sỏ được Và có những thứ không xin sỏ được Hãy nhìn, nhìn bạn đọc một cái là nó rơi ngay Vừa đọc vừa uống bị ngay Hôm nay chúng ta sẽ nói tổng quát về Đạo Phật Ngày hôm sau sẽ nói lý thuyết về thiền và thực hành thiền Không, từ đó trở đi sẽ xoay quanh các vấn đề về thiền định là chính. Thiền là cái phần hai cái phần trong bát chánh đạo được gọi là thiền là chánh niệm, là tập thiền và chánh định là kết quả thiền cao. Vậy chánh niệm, chánh định nó thuộc về thiền. Nó nằm trong bát chánh đạo. Các bạn muốn thiền được nó cũng phải chạy theo nhân quả. Tức là cũng phải giữ giới và tranh đạo là giữ giới đấy. Còn bạn không giữ giới, bạn đi học thiền thì bạn thiền nó kém. Mà thiền nó chỉ giới hạn được cái cái cái thiền cho nó ăn vui thôi chứ nó không thể đạt tới cái thiền là nó sinh ra được những cái cái kỳ diệu hơn như trí tuệ, kỳ diệu hơn như là tâm hỷ xả thì nó nó không tới được. Nó chỉ nhiều năng lượng làm việc được tốt hơn, tính toán được hay hơn thế thôi. Đường truyền kém quá Chắc là đường truyền nó kém quá Trong chúng ta có phần vô ngã và phần bản ngã Khi chúng ta tìm mọi cách chúng ta hiểu rõ phần bản ngã để chúng ta tránh Hiểu rõ phần vô ngã để chúng ta phát triển Thì đấy là đi trên con đường đạo Và thiền cũng là một cách Một cách để nâng cái vô ngã của mình lên Bỏ cái bản ngã của mình đi Tức là cũng một cách quan sát các phần vô ngã của mình Nó nâng lên quan sát cái phần bản ngã của mình bỏ đi quan sát được những bản ngã thì mình bỏ đi ghi nhận Nào. vậy hôm nay mình sẽ nói một chút kỹ hơn cái phần vô ngã và bản ngã Ở nằm trong chúng chúng chính chúng ta thì Đạo Phật bạn thấy nó có ba mảng hay ba ngôi rồi Tức là thế giới quan, nhân sinh quan và con đường đạo Con đường đạo là con đường được vạch ra để nhân sinh quan Tương tác tác dụng với thế giới quan Nó hoàn thiện nhất, để hạnh phúc nhất Để hướng thượng nhất, để phát triển mãi mãi nhất Thì Đức Phật chỉ ra cái tự chúng ta Không chỉ được ra Các vị A-la-hán có thể học Nhưng cũng không phải là người phát minh Chỉ được ra như Đức Phật Để Người thực hành theo mà có thôi Kinh điển là ngàn năm Thì cũng đã bị Sai chạy Dịch sai hiểu sai Quá nhiều rồi Nên cũng không có văn bản nào Đúng cả Nó lẫn hết điều sai bên trong Mà Đức Phật thì Ngài lại có một cái phương pháp dưới góc độ tôi thì thấy là rất thông minh. Thời của Ngài, Ngài không cho chép kinh. Ngài muốn giáo Pháp giữ được lâu thì Ngài không nghĩ ra phương pháp đó Ngài biết là các lời của Ngài sẽ được ghi lại chi tiết chính xác. Thế Ngài không cho chép. để sau khi Ngài mất đi thì mới chép lại. Sau khi chép lại thì phải không nói là đây lời Phật nói. À, các bậc thánh tăng chỉ ghi là tôi nghe như vậy Nó rất trung thực Đây là điều tôi nghe tôi nói lại Nên nó có thể sai Tức là cho phép các bạn nghi ngờ Lời tôi nói ra Và cái tuyệt vời hay là cho phép các bạn nghi ngờ lời tôi nói ra Vì cái tâm nghi ngờ này Là kinh không chuẩn này Nó dẫn đến là những đoạn kinh không chuẩn thật Bị dịch sai chật thật Bị hậu thế thêm vào bị các sư giả thêm vào có lợi ích cho từng nhóm nó bị phát hiện nó thấy không hợp lý như thế thì đạo Phật được chống đỡ được cái mặt xấu xen vào kinh để viết kinh đều chống đỡ được những người thông minh thiện trí thi thức có thể biết được à đoạn kinh này không hợp lý không đúng lời Đức Phật không theo không mang tính từ bi không mang tính trí tuệ không học cứ mang tính trí trí tệ từ bi của Đức Phật thì học thế là nó được truyền bá mạnh mẽ lâu dài vững chắc hơn Thánh Đức Phật mới không cho chấp kinh như thời Phật nên không có kinh Phật mà chỉ có kinh của đệ tử Đức Phật ghi lại Bây giờ chúng ta đều muốn hạnh phúc Chúng ta đều muốn chúng ta phát triển Tâm hướng thượng là tuyệt vời Hướng thượng phát triển nó là một cái tâm Rất là hay Nó phá bỏ mọi rào cản Chúng ta thấy đủ rồi, thấy được rồi Chính là cái rào cản lớn nhất Để chúng ta không phát triển Tâm vô ngã tức là tâm Hướng thượng Không có gì trói buộc Không có điểm dừng Nó có khác tâm tham Mọi người không phân biệt giữa tham và muốn Tâm của bạn bị trói Vì những cái gì mà nó nghiêng về phần bản hưởng thụ cho cá nhân Thì nó là tham Bạn chỉ muốn cười tươi với mọi người thôi Thì không được gọi tâm tham bạn chỉ muốn bạn và mọi người khỏe mạnh sống chan hòa với nhau thôi, bạn muốn hết covid, rồi bạn muốn mọi người không khổ không nghèo, muốn mọi người giác ngộ đắc đạo thì cái thứ này nó nó quá lành mạnh. Nó giống tâm từ bi bậc thánh, sản phẩm của vô ngã. Làm sao nó là của bản ngã được gọi là tâm tham? Thế nó không phải tâm tham. Nên người ta hay gọi là ý muốn cũng được. Thì các bạn đừng ngại, thì rất nhiều ý muốn lành mạnh đều đưa chúng ta phát triển dần hướng về vô ngã Kể cả trong tâm tham, nó cũng có nhiều tầng bậc nặng nhẹ Chúng ta đi được từ cái tham nặng sang tham nhẹ, sân nặng sang sân nhẹ, ngu nặng sang ngu nhẹ Thì đều là hướng thoát khỏi khổ, thoát khỏi thấp kém tiến bộ Ừ. Anh nói thế này cũng ngu đấy Làm này ngu đấy Nhưng mà ngày trước tôi nói còn ngu hơn thế này nhiều Ngày trước tôi còn làm còn ngu hơn thế này nhiều à, Thế là anh vẫn là đang đi tiến bộ Chứ không cần phải so với cái tuyệt đối làm gì So với cái trước đây của mình Tiến bộ vẫn là được Con đường tu Cần như thế Không thể nhảy cóc Vậy chúng ta cần chúng ta hạnh phúc, chúng ta tiến bộ thì chúng ta phải biết chúng ta thế nào, chúng ta, ta là ai, hiểu về mình, hiểu về bản thân, hiểu về ta. Hiểu về ta Và chúng ta thường cho mình Có một ý nghĩ tới Đấy là ta Châu ý nghĩ đi mất Có một sở thích tới Sở thích có phải là mình không Bạn thích một cái gì Đấy chắc chắn phải là bạn không Sở thích có phải là bạn không Sở thích, có không? Sở thích hút thuốc và sở thích bỏ thuốc đâu mới là bạn. Cùng là bạn sao lại mâu thuẫn thế? Vậy sở thích không phải là mình. Sở thích bị thay đổi suốt à? Sở thích chính là mình thì khi cái sở thích đấy mất đi Sở thích bạn thích cái áo hồng, sở thích mất đi. Sở thích là bạn thì sở thích mất, bạn mất đi chứ. Sở thích nó chết thì bạn chết. Đằng này sở thích nó mất đi, bạn sống khỏe rè. Sở thích nó cứ đến, nó cứ đi, nó cứ đến, nó cứ đi. Này thích áo hồng, mai thích áo vàng, mày thích iPhone, ngày mai thích Samsung, đấy gọi là, là sở thích nhất thời. Này nghĩ thế này, ngày mai nghĩ thế khác. Này thích cái này, ngày mai thích cái khác sở thích, cảm giác, cảm xúc có đến, có đi có khác nhau thì mình tạm gọi nó là khách một cơn gió mát đến bạn thấy mát cơn gió đi rồi bạn thấy hết mát cơn gió nóng đến bạn thấy nóng Cơn gió đi rồi bạn thấy hết nóng. Như vậy là cái mát đến, cái mát đi, cái nóng đến, cái nóng đi. Như khi cái mát đến rồi, cái mát đi rồi. Thì lại nhận thấy là cái hết mát nó có. Vậy cái nhận thấy này này nó lại không đi. Cái mát đi rồi thì nó nhận là tôi hết mát. Cái mát đến nó lại nhận ra là nó mát. Vậy cái nhận thấy này nó không đi. Cái nóng đến, cái nhận thấy nó không đi nó tiếp xúc luôn và nóng. Thế khi cái cơn gió nóng nó đi rồi Thì cái nhận thấy nó không đi là hết nóng rồi Với cái nhận thấy này này Nó không có đến và không có đi Không có ghé thăm mình Không như là cảm giác nóng mát của cơn gió Thì mình gọi nó là chủ Cái không đến không đi Một nỗi sợ hãi đến Một nỗi sân hận đến thì mình biết tôi đang sợ hãi Tôi đang sân hận Vậy là cơn sân hận, cơn sợ hãi này nếu bạn tưởng là bạn thì đến khi nó đi rồi bạn phải chết, nhưng mà đi rồi bạn có mất đâu. Với cơn sợ hãi đến thì có một cái thứ thấy tôi đang sợ hãi, nó giao tiếp với nỗi sợ hãi, nó nhận ra có một cơn sợ hãi đang nằm trong nó. Thì cái sự giao tiếp này, sự cảm nhận này, sự quan sát nhận ra này này, gọi là ông chủ. Thì không đi đâu được. Nỗi sợ hãi đến, nỗi sợ hãi đi. Nỗi giận đến, giận đi. Là khách. Như kỳ lạ con người chúng ta là khi nỗi giận đến nó sai được mình nói những câu sẵn với người khác. Nó sai được mình ra những quyết định ngu dốt để hỏng việc. Xong nó đi rồi thì thì ông chủ không hối hận. Vị khách đi rồi. Cơn giận, cơn xúc động nó đến trong bạn Bạn nói thế là rất chính xác Trong tôi có một cơn giận, trong tôi có một cơn xúc động Chứ bạn không được nói là tôi là cơn xúc động, tôi là cơn giận Không được nói như thế Nói thế nói sai Bạn là cơn giận thì chốc cơn giận đi bạn phải chết chứ Bạn không phải là cơn giận Cơn giận đến với bạn và cơn giận đến với bạn là vị khách đấy nó sai bạn nói một câu dở hơi hỏng việc hỏng với tình cảm với người yêu tối về nhắn tin khóc nhè nên bạn nào bị cơn giận đến các vị khách đó đến sai khiến bạn làm cho bạn lỡ lời làm cho bạn ngu dốt thì bạn đấy là cái người nô lệ của những vị khách có kiếp sống nô lệ Tức là mình sống là phản chủ theo khách. Nên mình phải hiểu mình là gì. Cứ nhận mình thì tự nhiên nhận mình vừa là cơn giận. Xong lại vừa là cái phải hối hận với cơn giận đó. Vừa nhận mình là cảm giác thèm thuốc. Vừa nhận mình là muốn bỏ thuốc. À không có đâu. Trong đó chỉ một thứ là mình và một thứ là đối thủ của mình đấy. Nó núp. Nó núp, nó coi là mình. Và mình không nhận ra mình Mình tưởng Khách là chủ Không hiểu về bản thân Không hiểu về bản thân Không biết mình là ai Xong lại muốn mình hạnh phúc Xong lại muốn mình phát triển Thế thì quá khó Quá khó Bạn chưa biết khái niệm bạn là ai Bạn chưa biết cái gì gây cho bạn khổ Không phải là bạn Mà bạn lại muốn bạn phát triển Muốn bạn hết khổ Khác gì người muốn nhiều vàng Nhưng chả biết vàng là gì cả Học mỗi phương pháp đãi vàng thôi Nhưng không học vàng là gì Thì có mất công đãi vàng suốt ngày Gặp vàng không biết vấn đề nó Nó vứt sang bên Nên cái đầu tiên phải học vàng là gì Thứ hai mới học phương pháp đại vàng Nên đầu tiên phải học Chủ khách Học mình, học hiểu về mình Cấu trúc thế nào mình là gì Để mình đầu tư cho đúng Với bản thân của mình Tập trung đúng với bản thân của mình Phát triển đúng bản thân của mình Đầu tư đúng Chứ không thể đầu tư sai cho cái sở thích của mình Nay đến mai đi trong cái cảm giác của mình nay có mai mất Thì đầu tư thế thì lỗ vốn lắm, nó không trúng trọng tâm. Tôi muốn tôi phát triển, tôi lại đầu tư cho cái người khác. Thì làm sao tôi phát triển được? Về bạn quan sát nhé, cảm giác nay đến mai đi là khách của bạn. Và người nào quan sát kỹ thì thấy cảm xúc nay đến mai đi cũng là khách của bạn và các bạn nào có những cái vị khách xấu ác kém xui cho bạn những làm những cái điều nó vô lý nó hại bạn nhiều thì sau này bạn khổ bạn hối hận nhiều còn người nào mà không theo các vị khách hay là người nào chỉ có những vị khách lành mạnh đến vị khách dở hơi đến là không có Thì cái người này thành công trong cuộc sống Rất cao Không bị chạy theo các vị khách Sống tự chủ Sống không nô lệ Sống bình tĩnh, sống tự chủ Sống an lạc, sống không theo cái vị khách Không bị theo các vị khách Vị khách là cái cảm xúc của mình là mình hay bị nghiện cái vị khách này lắm. Những cái này cái vị khách này quá lớn. Khi các bạn phải đối chọi những vị khách quá lớn thì các bạn không chống đỡ được thì phải tập đối chọi các vị khách nhỏ ở trước. Những thói quen, những cái dở trước của trong mình, mình mình mình không đi theo nó. Cho dần dần mới lớn dần, lớn dần, lớn dần. Thế là phương pháp phương pháp thoát khỏi sự khống chế các vị khách để sống tự do dần. Các bạn có thể cảm thấy đúng là ngầm ngầm trong mình có ông chủ không? Ông chủ này có một đặc điểm rất là lạ Không màu sắc Không mùi vị Không hình dáng Không kích thước Cái gì không hết Có nhận biết các vị khách Nó thấy mọi thứ, mọi thứ không thấy nó Một ý nghĩ bạn đến, một ý thích bạn đến May còn may mất Thân thể bạn sinh lão bệnh tử già Bạn thấy thay đổi, nó chết Còn ông chủ cái nhận biết này Bạn sẽ thấy Nó không phải vật lý Không phải vật chất đâu Nên nó rất khó biết Vô hình vô tướng Nhưng mà lại nó thấy mọi thứ Mọi thứ không thấy nó Ví dụ về cây vô ngã Thì sợ hơi khó Các bạn đều có cái điện thoại Trong điện thoại này Thì đầu tiên là cái Cái xác của cái điện thoại Cái xác của cái điện thoại này nó bằng nhựa, bằng sắt, bằng đồng và nó đều hoàn toàn có khả năng cũ, hư hỏng tức là nó sinh lão bệnh tử nó có cái xác của cái điện thoại này cái máy tính cũng vậy như cái điện thoại cái máy tính của bạn là cái thể xác của nó bạn cầm nắm, bạn cân được nhưng sang đến một thể khác của nó gọi là thể năng lượng Mà các bạn hay gọi là pin. Ấy. Gọi không đúng. Pin vẫn sờ nắng được. Cái nằm trong pin. Ấy. Điện. Thể điện, thể năng lượng. Vậy cấu trúc của điện thoại. Cấu trúc thứ nhất là thể là cầm nắm được gọi là thể xác. Chip, RAM. Manball, màn hình. Loa, mic. Vân vân. Thể thứ hai là thể điện. Nằm trong pin. Thể này bắt đầu bạn không cầm nắm được rồi và thể thứ ba nói về điện thoại là thể hệ điều hành Android. Máy tính gọi là Windows. Ba cái cấu trúc này cấu trúc lên điện thoại, tính chất khác hẳn nhau. Một thể xác, hai thể năng lượng và thể phí. Giống thể cảm thọ con người ba là thể hệ điều hành giống như là cái thể cảm tưởng của con người vậy. Nhưng nó có ba thể thôi. Nó không phức tạp như mình. Mình vừa bản ngã vừa vô ngã nhưng bản ngã nó tới năm thể ngũ quỳnh vậy bạn thấy là cái thể xác này nó có cũ và nó chết theo cái kiểu nó cũ tan rã Còn cái thể điện của nó thì bạn không thể nói là điện nó cũ được Nhưng mà đến cái thể ân roi của nó, thể hệ điều hành Thì nó không có cũ được nữa Nó không có cũ Hệ điều hành không có cũ Không có già hệ điều hành cái điện thoại này sẽ hỏng trước khi tôi chết nhưng cái hệ điều hành này thì nó sẽ còn tồn tại mãi nó còn có thể rút ra được cắm sang cái điện thoại khác nó lại cài lên nó lại chạy như vậy cái hệ điều hành này này nó không chạy theo quy luật là bị già cũ chết khi có nó sinh ra rồi thì cái điện thoại này Cái hệ điều hành này chỉ có nâng cấp nó lên để nó thông minh lên dần mà thôi. Nâng cấp nó lên, nó thông minh lên dần mà thôi. Như vậy bạn sẽ thấy đấy. Trong vật chất đơn giản như cái điện thoại cũng đã có cái thể không phải là tính chất của vật lý Là có hình, có dáng, có lực hút, có trọng lượng Điện không có, hệ điều hành không có Mà nó vẫn hiện hữu Mà nó lại điều hành cho cái điện thoại chạy Nó giống với hiện tượng vô ngã Nó không giống với hiện tượng vật lý vật chất bản ngã Vậy cái điện thoại này nâng cấp cái phần mềm nó lên là trọng tâm quan trọng, cũng như con người, chúng ta. Thì không thể nào là do RAM, do chip mà nó lại hình thành lên cái hệ điều hành. Tức là phần cứng không tạo ra được phần mềm. Phần cứng không tạo ra phần mềm. Tương tự như con người, phần cứng, tim, gan não, thật, phổi không tạo ra được phần mềm con người là trí tuệ, tâm tham muốn hay từ bi, nó không tạo. Nó ảnh hưởng được tới thôi. Phần cứng ảnh hưởng được sang phần mềm, chứ không phải tạo ra phần mềm. Vậy, hệ tuần hoàn tiêu hóa bài tiết của chúng ta không sinh ra được trí thức, tâm tính của chúng ta đâu. Thế nên điện thoại đó có cái phần mềm là nó kỳ diệu Nó không bị già, không bị chết đi rồi hướng chi chúng ta Phức tạp hơn Cũng có những phần như vậy Vì các bạn quyết định đầu tư Vào phần các bạn không có sinh lão bệnh tử già chết Hay bạn đầu tư vào cái phần mà chết là chấm dứt đi mất Là hai cái lối đầu tư khác nhau Hai lối sống khác nhau à, Nói sắp xong rồi mà Như vậy là các bạn nên đầu tư vào cái phần Không bị mất đi đó phần vô ngã đó, phần ông chủ phát triển mạnh lên đó, tức là bạn làm cho cái phần ghi nhận của bạn mạnh lên nhận biết của bạn mạnh lên nhận ra các vị khách và các bạn đừng chạy theo các vị khách một ý nghĩ một ý muốn, một sở thích nó tới bạn thấy nó lành mạnh nó tạo ra những cái năng lượng những cái nhân duyên để đi về phía vô ngã Bạn duyệt, bạn chấp nhận, bạn làm Nó không lành mạnh Nó tạo ra những bạn nhân duyên chói buộc nhiều, bạn không làm Và cái phương án mạnh nhất của nó Chính là phương án Thiền là một trong phương án mạnh đó Như vậy bạn biết chủ và khách Cái tính chất của người chủ này Nó không phải vật lý vật chất Nhưng nó không có sinh lão bệnh tử này Nó cứ nhận biết giống như phần mềm càng ngày càng thông minh ra mà thôi Tiến mãi không có điểm dừng Thì chúng ta đầu tư vào cái phần vô ngã này của chúng ta Để cho nó càng ngày càng mạnh mẽ Không có chấm dứt Không chịu sự chi phối của sinh lão bệnh tử như cái thân thể này nữa Thì như thế là khôn ngoan hơn chứ Còn bạn đầu tư vào thân thể Chắc chắn là nó chết Bạn đầu tư vào sở thích cũng chết. Thích cái này mà muốn nhảy sang thích khác. Càng khó đáp ứng hơn. Gọi là tham vô đáy. Hay bạn đầu tư cho cái số tài khoản của bạn nó to lên dần. Nó cũng không mang theo được. Đi theo mình chỉ có phần vô ngã thôi. Vậy mình đầu tư vào nó. Thì muốn đầu tư vào nó phải hiểu rõ nó Muốn hiểu rõ nó thì đầu tiên phải quan sát ghi nhận được Những vị khách, những cái đối thủ của nó, những người sai khiến nó Quan sát ghi nhận và kệ Không chống đối các vị khách cứ quan sát ghi nhận và không tuân lệnh các vị khách Kệ nó thôi Thì đây là tinh thần của thiền Để bạn hiểu tinh thần của thiền là gì chứ Dùng phần vô ngã Phần đông chủ Quan sát phần bản ngã Tâm tham sân si Quan sát Thần thọ tâm pháp Quan sát các vị khách Đến và đi và để kệ nó Gọi là tâm buông xả Về khi chúng ta nhắm mắt lại Ngầm ngầm quan sát các cảm giác trên thân, cảm xúc trên tâm và kệ nó Tức là chúng ta đang dùng ông chủ quan sát các vị khách không lệ thuộc Và khi chúng ta quan sát ghi nhận không lệ thuộc này gọi là chúng ta đang thiền Gọi là chúng ta đang thiền Và nếu chúng ta ngồi như thế này thì gọi là ngồi thiền Bắt chân chéo lên nhau thì gọi ngồi kiết già thiền Xếp bằng thì gọi là người bằng thiền Xếp một chân lên đùi gọi là bán già thiền Nhưng chúng ta nằm Mà vẫn quan sát thì gọi là nằm thiền Chúng ta đi đứng Làm việc Vẫn có ghi nhận quan sát Để ông khách không làm phiền ông chủ Không ra lệnh để ông chủ Không tạo tác lên chói bộ đồng chủ Thì lúc đấy chúng ta đang hành thiền Đang thiền Không phải tọa thiền Nên các bạn đừng nhầm lẫn hành thiền và tọa thiền Vì cứ thấy các nhà sư hay là những người ngồi thiền ngồi im vang phát Thì đấy là họ đang ngồi thiền Còn hành thiền thì có thể đi vào đời sống được cho những cư sĩ Vì chúng ta làm lao động hàng ngày rất nhiều Thiếu thời gian ngồi Thì chúng ta thiền không phải ngồi Vậy thiền phải biết căn bản Không theo khách làm cho ông chủ sống độc lập, tự do, mạnh lên dần. thì đấy là thiền. vậy như thế là bạn biết về lý thiền, học về lý thiền. vậy hôm nay mình sẽ nói về thiền tạm thời dừng ở đây. thì các bạn chú ý nhé. Vậy khi các bạn nhắm mắt lại quan sát thân thọ tâm pháp hay quan sát các đối tượng Thì là quan sát các đối tượng không theo các đối tượng đó Để ông chủ ông mạnh hơn đều là thiền cả Để ngày hôm sau mình học thiền mình phải biết Là trong bản thân chúng ta có phần vô ngã, có phần quan sát Đang quá yếu ớt, đang bị khống chế bởi các vị khách Và chúng ta làm nó mạnh mẽ lên Ít bị khống chế bởi các vị khách Thì là chúng ta đang thực hành thiền Và trong thực hành thiền Thì có một phần căn bản Là ngồi kiết già bán già là tọa thiền Để Các bạn nắm được lý thiền phương pháp thiền rồi Thì sau này thiền sẽ dễ hơn Đây là lý thiền tại sao chúng ta phải thiền À vì chúng ta có phần vô ngã Có phần bản ngã à Vì sống có bản ngã thì nó khổ à Vì sống vô ngã thì nó tự do hạnh phúc Vậy chúng ta phải nhận ra đâu là bản ngã Đâu là vô ngã Tách nó ra để không bị bản ngã khống chế Thế là chúng ta biết thiền Trong thiền thì có ngồi tọa thiền Trong tọa thiền thì có nhiều lớp dạy mình thiền Nhiều trường, nhiều khóa dạy mình thiền Thì mình nắm được cái lý thiền vững Thì mình thiền ít bị sai lầm Chứ còn mình nắm phương pháp thiền Thì vẫn có thể bị sai lầm Nãy giờ nói chủ khách là Hay nói về vô ngã, bản ngã Nói về Đạo Phật là đang nói Để các bạn hiểu rõ Tại sao phải thiền Chứ không phải nói về phương pháp thiền Tại sao phải thiền biết rõ như thế Thì các bạn thiền dễ hơn Ít sai lầm hơn Còn phương pháp thiền là gì Thì nói sẽ rất là nhanh Nó chỉ có người kiết già bán già quan sát thở qua cánh mũi chạy từng điểm như của Ngài Wonka hay là quan sát cái phòng xẹp giống trường phái của Myanmar Ngài Mahasi hoặc quan sát cảm thọ trên toàn thân thọ tâm pháp trong từng sát na như của Đức Phật đó là quán hơi thở thì phương pháp học sẽ rất nhanh nhưng học phương pháp mà không biết tại sao có phương pháp đấy thì, là gì? thì không khác gì học đãi vàng nhưng lại không biết vàng là gì gặp cục vàng có thể bỏ đi Đấy, tôi nói đến đây là tạm thời dừng ở đây hôm nay Rồi chào các bạn nha Rồi, Chúc các bạn à, buổi tối vui vẻ